các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bàn tay gãy tay gỗ, cái nhẻ lão thuần tội nghiệp mà phang lấy phang đẻ. Lão thuần thì đang ú ớ thì ăn một trận đòn thập tử nhất sinh. Làm ơn còn mắc toán nên đã cay cú quá. Trời còn chưa sáng rõ, lão đã đến cửa quan gõ trống thụm thụp để kiện. Nhưng mà cái kiến lại đích kiện của khoai. Lão bá hộ mạo quen quan trên rất là nhiều. Còn Lão Thuần bất quá chỉ như cái thằng ăn mày ở cái làng này mà thôi. Lão Bá Hộ chẳng những không sợ mà còn làm đơn tố ngược lại Lão Thuần ăn trộm châu. Quan trên nhận ba quan tiền của Lão Bá Hộ thì thét lính lễ về nhà Lão Thuần để mà khám xét. Gia nhân nhà Lão Bá Hộ mau đã nhanh tay giấu cặp đỉnh đồng, đổi ba cái đạo sắc phong vào trong đống cho bếp của nhà Lão Thuần, thành thử quan trên quy cho lão kết tội bất kính đây đi phu phen những năm năm rằm trở lại với hiện thực sau cái chầu rượu say bí tỉ lão thần ngủ quắc cần câu cho tới tận chiều tà tỉnh dậy thấy mồm miệng đắng chát bèn lần mò ra ngoài bể vục vào cái gáo rửa xuống dưới cái bể nước mà lấy nước mưa rồi tu lấy tu đẻ lão nhíu cái cặp lông mày sâu róm dặm dạp nhìn nhím quanh quần căn nhà gọi là căn nhà cho nó đỡ tội thôi chứ còn thực ra nó như cái chuồng heo của nhà lão Tránh. Mái tranh xiêu vẹo, mái nhà lợp bằng rơm đã khô quắt khô queo. Căn bếp thì ngổn ngang tàn tro. Vài cây yếm đào vắt lủng lẳng ở trên cây luồng. Gian nhà chính với cánh cửa gỗ ọp ẹp chắp vá bằng mấy cái miếng ván thôi. Nền đất thì đầy vết chân người, chân chó thì lại càng làm cho cái nghèo của lão thuần hiện ra rõ mồn một. Lão Thuần không thấy mặt bộ vợ của mình đâu, hình như trong cơn say, lão nghe loáng thoáng thím Mộ Bảo sẽ về bên đằng ngoại ăn cái đám cưới của đứa cháu trai. Nhanh thì mấy ngày nữa mới về. Lão Thuần chép miệng rồi chờ ra cái trái nhà, với tay vặt mấy quả chuối xanh tính đem vào nhắm rượu cho đỡ đắng họng. Đang ngồi xếp bằng ở trên nệm bếp, mồm thì ngêu ngao đọc cách bài thơ. Ai da là chớ không giận, không hờn chẳng nhớ ai. Chén ly này ly nữa rót thêm hoài. <cười> Bốn phương trời biển Lào huynh đệ. Chức ngang dọc sông hồ thỏa chí trai. <cười> Lão vỗ đùi đánh đét một cái, phục cho cái chí làm trai của mình lắm. Miệng chuối thì xanh cắn rộp một cái, cốc rượu thì đưa qua đưa lại. Rồi chưa qua đến cổ họng thì tiếng lè nhè của Láo Tùng cũng đã vọng ra ở ngoài cổng. Ha <cười> ha, ông Thuần, ông Thuần ơi, ông đang làm cái gì thế? Láo Thuần nghe cái tiếng lè nhè không nhìn cũng biết là Láo Tùng đang định sang ăn chạc uống hôi. Cho nên đã mau chóng cất cái cút rượu cùng với mấy cái quả chuối vào trong góc bếp rồi tiến ra chửi. Ôi, con làm cái con mẹ gì đâu. Thế mày tìm bố mày làm gì muộn thế hả? Lão Tùng ngồi xuống cái sập che, nhấc cái hàm răng cài mã vàng vọt lên trên mặt nói: "Ê, con làm cái mẹ gì nữa? Em tìm đến bác là chỉ có ấy ấy mà." Lão Thuần nghe thấy thế thì sáng mắt lên, đoán ngay ra là có hội hè đi ăn ké, hai mắt sáng rực hỏi: "Ờ, thấy đám nhà nào? Cô có tỏ hay không?" Mày quá, bố mày lại đang thèm rượu mà cái con đĩ nó lại không để cho cái đồng đảo trở lại. Lão Tùng ngậm cọng rơm khô vào trong miệng rồi hí hực. Đám ma mà mẹ nhà thằng Lão Bá Hổ Mão ấy lăn quay ra chết ngắc rồi. Chúng nó đang hở nhau chọc tiết heo, tiết bỏ cái kìa. Không nhanh sang thì hết mẹ nó miếng ngon, miếng ngọt đấy các ạ. Lão Thuần nghe thấy tên Lão Bá Hổ Mão thì uất lắm, hai tay nắm chặt, da đều khinh nhờn và cay cú. Lão Tùng vốn là một tên dân manh Nghe thế thế thì nhanh chóng đổi cái giọng rỗ ngọt. Ê, em biết bác vẫn còn cay cái nhà thằng Mão lắm. Nhưng mà càng cay thì lại phải càng tới. Này nhá, mẹ nó chết. Bác đến uống rượu lại được cười nói hả thế. Thế có phải là chơi nó một vố hay không nào? Đã thế nhá, nhà nó toàn rượu thịt ngon không thôi à. Em đố nhà bác nào có đám ma mà lại ăn ngon như thế đấy. Chứ bác... Không đi là em đi luôn đấy này. Nói rồi, lão Tùng giả bộ tiến nhanh ra cổng, quả nhiên lão Thuần dính cái kế khích tướng nên đã lật đật thay quần áo và chạy theo. Tôi là tôi nể bác nên mới đi ăn đám nhặt nó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net